Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 577 thâu đồ vật Hiện tại tiến vào thật sự có thể sẽ vẫn là ở bên trong quên đi Không vội một ngày vẫn là chờ sau này đi Đối mặt khả năng này chắc chắn phải chết tử địa Đinh nhạc cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ Xoay người trở về hồng hoang thiên điện Lần thứ hai quá tiêu giao tháng ngày Hoặc là giảng đạo, hoặc là du lịch nhân tục, hoặc là tu luyện một chút. Thời gian như nước chảy, đinh nhạc lại là tiêu dao lại là căng thẳng quá rồi gần vãn năm. Hồng hoang thiên địa vẫn tính bình tĩnh, nhân tộc cường Thịnh tiệt giáo Xưng hùng, tiên giới phồn hoa tự cẩm. Có đinh nhạc trấn áp, hồng hoang thiên địa một mảnh gió êm sóng lặng. Không người dám gây sóng gió, tự gây phiền phức Này vạn trong năm, Đinh Nhạc cũng có thể cảm nhận được hồng hoang thiên đạo diễn biến Càng ngày càng thâm ảo, huyền diệu Thiên địa cũng vô thanh vô tức biến lại cao lại hậu Không gian đều là cực kỳ kiên cố Phòng trừng chính là tạo hóa cảnh tu sĩ đấu pháp Đều không nhất định có thể đánh nát phiến thiên địa Mà điều này cũng biểu hiện ra bàn cổ đại đảo tôn chứng đảo càng lúc càng nhanh Mười ngắn năm Tuy rằng không biết hốn đồn chi địa là canh tình huống thế nào Đinh Nhạc lại biết thật thời gian sẽ không nhiều Hắn làm hết sức cùng người nhà nhiều cùng nhau một ít thời gian Cũng tấn to lớn nhất nỗ lực tăng lên phủ đà đảo nhất mạch thực lực Căng thẳng chuẩn bị Trong thời gian này Đinh long đến hốn nguyên cảnh hậu kỳ Thực lực mạnh mẽ Ở hồng hoang bên trong Quy danh cường thịnh Sương Tông làm tổ Những người khác tu Vi Cũng đều là nhảy lên thức đi tới liền Đinh Ngọc đều bị Đinh nhạc cưỡng chế tính Giám sát đến hốn nguyên cảnh Bất đồ nàng có thể một mình Chống đỡ một phương Nhưng tối thiểu phải có chút lực tự bảo vệ Oanh Ngày hôm đó Côn lôn sơn ngọc tư cung truyền ra một luồng kinh thiên khí tức Nhiễu loạn vô biên phong vân Bàn cổ phiên thăng lên Lan ra khí tức kinh thiên đồng địa Để hồng hoang đại địa bên trên tu sĩ đều là trong lòng run dậy Hai đảo ánh mắt xuyên thấu hư không Rơi vào nam hải bên trên Một luồng bàng bạc bà ý chí chi lực hạ xuống Hóa thành một câu nói Đinh nhạt Thiên ngoại một trận chiến. Đinh Nhạc ánh mắt hiện ra ánh sáng lạnh, không khỏi cười lạnh nói: "Xem ra đánh còn chưa đủ đau." Thiên ngoại, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình kiên cường, ánh mắt uy nghiêm cực kỳ, khí tức trên người bàng bạc vô lượng. Đây chính là ngươi sức lực. Đinh Nhạc bước xa hư không, ánh mắt nhìn lướt qua, cười lạnh nói: "Tạo hóa chung kỳ, là không yếu." Nhưng nếu như chỉ là như vậy cái kia Đinh Nhạc thì có chút xem thường Vạn năm thời gian Hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn đảo hãnh tiến nhanh Nhưng mình cũng không có trì trẻ không tiến Tuy rằng vẫn không có đột phá đến hậu kỳ Đinh Nhạc thực lực hôm nay tuyệt đối là không thể đồng nhất ngữ Thử qua thì biết rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn quát lạnh Tự tin trăm phần trăm Hắn tự tin lấy hắn tiến cảnh tốc độ căn bản không phải đinh nhạc có thể so với Thiên đạo thánh nhân được trời cao chăm sóc Cùng thiên đạo kết hợp lại Cái này ưu thế Ai cũng không thể so sánh Oanh Nguyên thủy thiên tôn bắt đầu thôi thúc bàn cổ phiên Hốn độn kiếm khí tràn ra Chém thiên diệt địa uy năng mạnh mẽ đến cực điểm Đinh nhạc tủy theo ra tay Thánh thập tự giá thánh quang ngập trời, cầm cố hư không. Thần thông bảo kính hào quang lưu chuyển, phá nát hốn độn kiếm khí. Cuối cùng, cuộc chiến đấu này không có kéo dài bao lâu. Nguyên thủy thiên tôn chính là bị Đinh Nhạc đập ngã xuống đất. Phát sinh không cam lòng gào thét, làm lỡ thời gian. Đinh Nhạc cười gần trực tiếp xoay người rời đi. Không có quản sắc mặt âm trầm như nước Nguyên Thủy Thiên Tôn Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẩy một cách đầu Nhất thời ở bình tĩnh này hồng hoang bên trong nện xuống một cái tảng đá lớn Nhất lên phong vân Không đến bao lâu Tây phương nhị thánh chính là tìm tới cửa Hai người cũng không có bất cẩn Trực tiếp liên thủ đại chiến đinh nhạc Toàn lực ứng phó Oanh Thiên ngoại vang lên từng trận nổ vang vang lớn Liền hồng hoang thiên địa bên trong một ít cường giả đều có thể cảm ứng được Đinh nhạc ôn ngập thần sơn Ui thế vô song Quét ngang tất cả Đại chiến chốc lát Đem Tây Phương nhỉ thánh đậm xuống Âm u rời đi Vô lượng thiên tôn Không chờ đinh nhạc rời đi Thái thanh thánh nhân cũng là đi ra Huyện Hoàng Tháp Hổ Thể Trực tiếp cùng Đinh Nhạc bắt đầu đại chiến Thái Thanh Thánh nhân thần thông cực cường So với trước đây một trận chiến hoàn toàn chính là tăng gấp bội Vô thượng thần thông càng là thuận buồm xuôi gió Tìm hiểu đến một cái rất sâu cảnh giới Thêm vào thiên đảo chi lực Tạo hóa đỉnh phong cũng có thể một trận chiến Nhưng đối mặt Đinh Nhạc Vẫn là không địch lại Lão sư ngày cũng tới tham gia trò vui Đinh nhạc không có rời đi Nhìn đi ra thông thiên giáo chủ không khỏi cười khổ nói Thông thiên giáo chủ một mặt nóng lòng muốn thử Thanh bình kiếm phát sinh lành lạnh kiếm gieo tiếng Chiến ý mười phần Nghe được đinh nhạc Thông thiên giáo chủ không để ý chút nào nói rằng Luận bàn một thoáng mà thôi Không cần lưu ý Không có bất ngờ, cho dù thông thiên giáo chủ tài tình kinh diễm, giờ khắc này cũng là có sở không kịp. Bất quá thông thiên giáo chủ ngược lại không phải vì thắng, hắn liền thiên đảo chi lực đều không có xuất ra. Thuần túy chính là vì cùng đinh nhạc luận bàn một thoáng, nghiệm chứng đại đảo mà thôi. Bất quá coi như đinh nhạc thở ra một hơi thời điểm yêu hoàng cùng nữ hoa nương nương cũng là sắt tay nhau mà đến rồi. Khi ta tính khí rất tốt sao? Đinh nhạc hét lớn. Vô cùng tức giận. Nhóm người này xem ra thuần túy là chuẩn bị bắt hắn đến uy chiêu. Thực sự không thể nhẫn nhịn. Nữ hoa nương nương đinh nhạc không hạ thổ được. Nhưng yêu hoàng nhưng là có chút thảm. Phun một ngụm máu mới xoay người lại Điều này cũng làm cho mặt sau thần vân thượng nhân hơi nhớ mày Không có tiến lên nữa Chuyện này lan ra Nhất thời ở hồng hoang thiên địa bên trong lại nổi sóng Rất nhiều tu sĩ đều là nghị luận sôi nổi Đối với vị kia tiên đảo đại đế càng thêm kính nể Dĩ vãng những cường giả kia đều là tâm có không phục Nhưng hôm nay qua đi Tiên đạo Đại Đế đã là không người không phục, đến đỉnh cao nhất, khí thôn Sơn Hà. Từ chuyện này trên xem ra, những cường giả kia đều là đã có chút tâm phục, vậy cũng là là một loại tỏ thái độ. Một vị tu sĩ phân tích nói để những người khác đều là rất là tán đồng. Ngươi dĩ nhiên đem yêu hoàng cho đánh đổ Thực sự là lợi hại yêu hoàng sau khi trở về Nhưng là vô cùng tức giận a Phủ đà đảo trên Đại hác cầu Thanh lửa cùng yếm chiến đều là đến rồi Đại hác cầu vẫn như cũ không lo không sợ Lấm lấm liệt liệt cùng đinh nhạc xưng huyên gọi đệ Tình cũng như thế Ở bây giờ hồng hoang thiên địa cũng là ba người bọn hắn có thể làm được Dựa theo Đại Hắc Cẩu tới nói, Đinh Nhạc cùng quan hệ của bọn họ đó là so với thần thiết còn ngảnh. Thật như vàng 9999, chính là Đinh Nhạc chứng đạo, cũng sẽ không có thay đổi. Vì lẽ đó người này ở Hồng Hoang cũng là hoành hành bá đạo, coi trời mặng vung. Trước sau như một hung hăng càn quấy, ngông cuồng tự đại. Có thể nói là tiếng xấu lan xa Khiến người ta nghe ngóng trốn xa Muốn lấy ta làm bồi luyện Phun ngụm máu đã không sai Đinh nhạc cười nói Đại ca chúng ta cũng luận bàn một chút Yếm chiến đột nhiên nói rằng Có đinh nhạc người cường giả này lại Yếm chiến bọn họ cũng là nóng lòng muốn thử Cường giả như vậy có thể cho bọn họ uy chiêu Đối với mấy người xúc tiến nhưng là rất lớn Đại khắc cẩu hai người vừa nghe cũng là trong lòng hơi động Không khỏi tràn đầy phấn khởi Đinh nhạc đáp ứng rồi Nhưng hắn nhưng không có hạ thủ lưu tình Một cách lòng bàn tay đem đại khắc cẩu Thanh lửa đập đầu ớt choáng váng Thê thảm vô cùng Mấy người trò cười Làm cho cả phủ đà đảo đều là biến nhiệt nhiệt nháo nháo Nhưng loại này náo nhiệt vẫn không có rời đi Đinh nhạc chính là sắc mặt không khỏi biến đổi Làm sao? Yếm chiến hỏi Không có chuyện gì có cách muốn thâu đồ vật Đinh nhạc nói một câu trên người hào quang một tiếng áp thi hóa ra trực tiếp rời đi